anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh học truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ Ghê. chương đó là do dự sẽ bại trận ở phần trước thì chúng ta đã biết hành trình lâm bắc thần trả thù cho lão giáo viên sở ngân uh, tàn sát cái tòa thành gọi là của cái nhóm sâu mọt thì uh, chỉ còn lại một tên đại minh chủ cuối cùng tên này thì uh, tưởng rằng là thế lực của triều đình đã công đến mà hắn thì một mình Không thể xông ra được cho nên giả chết để đánh lén Lâm Bắc Thần. Nhưng cuối cùng thì lại không thành công. Và sau khi Lâm Bắc Thần điên cuồng chiến đấu với tên này thì kiếm của cả hai bên gần như đều bị hỏng. Cho nên Lâm Bắc Thần đã lấy thanh kiếm to nhất của mình ra. Đó là thanh à, à, đức kiếm để lấy đức phục người. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão tiểu tử ngươi, không ngờ ta đây còn kiếm phải không? Lâm Bắc Thần hai tay cầm kiếm tiếp tục điên cuồng tấn công. Lần này kiếm thức của hắn đã thay đổi. Hoa tiền nguyệt hạ kiếm là kiếm kỹ mà hiệu trưởng Lăng Thái Hư đã chuyển lại cho hắn. Từ lúc nắm trong tay đến nay, Lâm Bắc Thần vẫn luôn lợi dụng áp để tu luyện kiếm kỹ này. Thế nhưng lại chưa bao giờ sử dụng nó trong một trận chiến. Bởi vì hoa tiền nguyệt hạ kiếm là kiếm kỹ mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ. Bây giờ thì không cần phải giữ lại. Lão giả kia, tiếp một kiếm này của ta. Lâm Bắc Thần hét lên thi triển một chiêu hoa tiền thưởng nguyệt. Một kiếm này giống như ánh trăng đang di chuyển khắp bầu trời. Vì Lâm Bắc Thần là huyền khí hệ thủy, chiêu này cũng có một loại ý cảnh. Hoa tiền thưởng nguyệt, nguyệt đang ở trong nước. Kiếm pháp tốt, trong lòng của đại minh chủ run lên. Hắn nhìn ra được kiếm kỹ mà Lâm Bắc Thần bất ngờ thể hiện này khá mạnh mẽ, vượt xa những kiếm kỹ trước đó. Hơn nữa đại kiếm mới trong hai tay của thiếu niên này còn có cấp bậc cao hơn. Quan sát hình dạng và màu sắc của nó thì dường như là một kiện vũ khí cấp bảo vật. Tiểu tạp chủng này quả nhiên là được truyền nhân bồi dưỡng của một đại gia tộc nào đó. Nếu không ở trên người, thì không thể nào có nhiều bảo bối như vậy. Đại minh chủ suy nghĩ rất nhanh, không dám dùng tay không để tiếp kiếm như trước nữa, chỉ có thể nghiêng người né tránh, sau đó đánh trả từ bên sườn. Nguyệt hạ quan hoa. Lâm Bắc Thần quát lên, chiêu thứ hai của hoa tiền Nguyệt hạ kiếm xuất hiện. Giữa làn hơi nước lưu chuyển, ánh trăng dịch chuyển khắp trời, ẩn ước có ảo giác của từng đoá hoa bay mỗi một bông hoa đang bay là một đường kiếm khí hai người đánh qua đánh lại lâm bắc thần vừa đánh đến điên cuồng lại vừa cho mình vừa vài ngụm thủy hoàn trạng thái của hắn luôn được duy trì ở mức đỉnh phong huyền khí không hề đình trệ cơ thể không mệt mỏi kiếm kỹ càng ngày càng thành thạo tiểu tử này là quái vật đại minh chủ kinh hãi hắn cho rằng lâm bắc thần chỉ ở cảnh giới võ sư cấp một bởi vì đủ các loại thủ đoạn quái dị sở hữu sức mạnh bùng nổ cảnh giới võ sư cấp hai Đã là vô cùng tài giỏi Vốn là định cáo dài một lúc Để cho huyền khí quán hụt hơi Sức mạnh tiêu tán rồi sẽ giết hắn Nhưng không ngờ là lâm bắc thần lại bền bỉ như vậy Trong lòng của đại minh chủ Càng ngày càng nôn nóng Kẻ thù chỉ mới cường một tên trẻ tuổi như vậy đến Đã làm mình vướng víu Có thể thấy được lần này thế lực âm thầm Đối phó với mình là rất đáng sợ Xem ra cái thạch thành này không giữ nổi nữa rồi Không phải Phải nhanh chóng giết chết thiếu niên này Rồi nghĩ cách thoát thân suy nghĩ trong đầu hắn vừa thay đổi thì lập tức không chần chờ tức giận gầm lên một tiếng nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật huyền khí hệ thổ trong cơ thể đột nhiên phát ra một màu đỏ tươi chỉ thấy một làn xương máu mờ ảo từ lỗ chân lông trên da hắn phát ra hòa lẫn vào huyền khí sâu thẳm trong cơ thể nhất thời huyền khí vốn nặng như núi bỗng nhiên biến hóa kỳ dị hơn vài phần trở nên âm hàn lâm bắc thần kinh hãi một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có xông thẳng vào mặt khiến cho tóc gái dựng đứng lên không được bót đang nổi điên đây có phải là hình dạng biến hóa thứ hai hay không lập tức rút lui hắn đưa tay lên tự cho mười mười ngụm thủy hoàn đỉnh đầu đã sám ngắt bách bộ phách thần trưởng đại minh chủ thực hiện thể thuật xong khí tức tăng vọt lại gầm lên giận dữ dáng vóc trung bình tấn hơi ngồi xổm xuống cất bước bằng cách nâng chân phải động tác dồn vào trước ngực sau đó âm dương trái phải liên kết nhanh chóng chuyển đổi bổ ra một trường Âm! Um. Một loạt trường ấn màu vàng mang theo huyết sắc giống như bản chất của đất thoát thai mà ra, lao về phía Lâm Bắc Thần. Cái đậu xanh, mẹ nó, đây là quy ba ba khí công sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận được sức công phá khẩn, khủng khiếp ẩn chứa trong trường ấn, không dám đón đỡ. Lúc này liền thi triển thâu hương thiết ngọc bộ để né tránh trước. Nhưng mà đại minh chủ xuất trưởng cực nhanh, hai lòng bàn tay giống như nòng súng của gia đặc lâm vậy lao vào với tốc độ cực nhanh, bịch bịch không ngừng xuất ra trường ấn, nhanh đến cực điểm, gắng gượng đánh ra hình ảnh như mưa bom bão đạn, mở đầu trạng thái giống như xạ kích bao trùm. Trốn không thoát rồi. Lâm bất thần nghiến răng sự tàn nhẫn ẩn sâu trong tính cách bị cưỡng chế, giống như một con thỏ bị ép phải nóng nảy cũng buộc phải cắn người. Sự sắt đá và liều lĩnh trong đầu óc hắn được khơi dậy, làm. Do dự sẽ bại trận, phải chính diện liều mạng thôi. Hoa hảo Nguyệt Viên lúc này hắn trụ bộ lại hét lớn một tiếng tinh khí thần hợp nhất hai tay cầm kiếm để dọc ở trước ngực thi triển chiêu thứ ba trong hoa tiền nguyệt hạ kiếm kiếm khí như hoa mũi kiếm như nguyệt đâm ra một kiếm là vầng trăng tròn mềm mại rủ xuống giữa ngàn hoa ảo giác huyền khí mà một chiêu này phát ra quả nhiên đẹp đẽ và trắng lệ đến cực điểm cả tấn công và phòng thủ đều có đủ hoa tiền nguyệt hạ kiếm tổng cộng có bốn thức bao gồm hoa tiền thưởng nguyệt nguyệt hạ quan hoa hoa hảo nguyệt viên, cuối cùng là hoa tàn nguyệt khuyết. Theo lời của lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư, thì bốn thức này đại diện cho bốn giai đoạn của một đôi cẩu nam nữ, từ lúc mới biết nhau đến quen nhau, yêu nhau, và cuối cùng là chia tay. Giống như tình yêu vậy thì hai thức đầu là di chuyển để tấn công, thức thứ ba cả công lẫn thủ, thức cuối cùng là ngọc đá cùng nát, đá nát thì ngọc cũng tan. Lăng Thái Hư nói, mỗi một đôi cẩu nam nữ từng yêu nhau đến chết đi sống lại, sau khi chia tay cũng đều hận không thể bóp chết đối phương, cho nên chiêu hoa tàn nguyệt quyết rất thích hợp cho tâm trạng lúc chia tay. Lâm Bắc Thần bây giờ chưa muốn cùng với Đại Minh Chủ, Ngọc Đá Nát Tan, vì thế hắn thi triển chiều thứ ba, vừa công vừa thủ. Nhưng mà cảnh giới huyền khí của hắn dù sao không bằng Đại Minh Chủ. Đại Minh Chủ là cường giả cảnh giới võ sư cấp 4, hơn nữa còn đang thi triển một loại chiến thuật điên rồ Bùm! Hoa bay trăng vỡ, Lâm Bắc Thần trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, Ở trên không trung máu chảy tung tóe Một dòng máu tươi từ miệng hắn bắn ra Thân hình như một cái bao tải Hùng hăng đập vào cánh cửa đá phía sau ầm uhm. Cửa đá trực tiếp bị lõm vào một lỗ như hình chữ nhân Nhưng Lâm Bắc Thần đã chuẩn bị tâm lý từ trước Trong nháy mắt cho mình 5-6 ngụm thủy hoàn Đợi đến si ngã xuống đất Mặc dù vết thương nghiêm trọng nhưng cũng đã có thể khôi phục khả năng vận động Hắn lan một vòng Tránh được trưởng đang ập tới nhưng sau khi liên tục tránh né thì lại bị đánh trúng, bùm bùm. Trường ấn đánh vào người lâm bắc thần, từng chỗ lõm hình bàn tay xuất hiện trên người, khiến người khác trông thấy mà giật mình, tiếng sương nứt không ngừng vang lên. Phụt, hắn như một cái bình phun nước, máu tươi cứ phun ra như đánh tiết canh, thỉnh thoảng lại dùng đại kiếm để ngăn cản trường ấn rồi cũng bị đánh bay. Sự chênh lệch tu vi cảnh giới huyền khí này, ngay cả hoa tiền nguyệt hạ kiếm cũng không thể bù đắp cho sự thiếu sót về mặt sức mạnh. Nhưng mà cũng may, Lâm Bắc Thần ngoài là một tên xạ thủ, kiếm sĩ, thì còn là một tên vũ em. Ta hình như đang bị treo lên mà đánh phải không? Lâm Bắc Thần buồn bã mà nghĩ, đừng, đừng đánh vào khuôn mặt đẹp trai của ta. Hắn hét vào mặt đại minh chủ. Đại minh chủ lúc này cũng khó mà giống nổi sự kinh hãi. Tại sao thiếu niên này lại có thể phản kháng như vậy? Nếu là người khác, cho dù có là cường giả cung cấp với hắn, e là cũng đã nổ thành một đống thịt vụn, máu me bè bét, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Nhưng tên thiếu niên này chỉ phun vài ngụm máu như đánh tiết canh mà không ngã xuống. Chẳng những không gục ngã, mà ngược lại càng phun máu lại càng hăng hái. Ngoài ra quầng sáng xanh trên đầu tên này là sao? Thần thuật ư, có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Đại minh chủ trong lòng mất hết kiền nhẫn, càng gấp gáp xuất trưởng. ầm uhm. Lâm Bắc Thần thực sự như cái bào cát bày tới bày lui. Thời gian phải rằng co kéo dài đến một chấn trà. Đột nhiên, đinh. Một giọng nói bình thường vang lên trong tâm trí Lâm Bắc Thần. Chủ nhân, áp vô tương kiếm cốt bản hoàn chỉnh của ngài đã đạt đến cấp độ hoàn hảo. Ngài đã chính thức bước vào cảnh giới, hắc thiết kiếm cốt. Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, răng rắc. Giống như âm thanh nứt xương mà lại giống như âm thanh phá kén vậy. Lâm mắc thần đột nhiên cảm thấy trong cơ thể, đặc biệt là trong xương cốt, có một sức mạnh mới trước nay chưa từng có phun ra như giếng nước ngầm. Nó giống như hình dạng, biến hình chiến đấu của Autobot vậy. Hai tay hắn cầm kiếm có một sức mạnh khó tả đang trảo dâng trong cơ thể. Hoa hảo nguyệt viên, chém ra một kiếm, vù Những trường ấn màu vàng và màu đỏ bị cắt vụn như bùn. Cái gì? Con ngươi của đại minh chủ co rút lại. Bách bộ, Phách thần trưởng đã bị phá. Đúng lúc này một cơn đau như là kim đâm trong tâm phế chuyển đến. Không xong, lúc trước uống phải nước có độc, áp chế không được cho nên bây giờ bắt đầu phát tác. Tệ hơn nữa chính là đại minh chủ, đột nhiên cảm thấy huyền khí trong cơ thể bắt đầu cạn dần nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật cùng với bách bộ phách thần trưởng đều thuộc về những kỹ năng chiến đấu tam tinh tiêu tốn huyền khí đặc biệt là đối phó với tên kia chẳng những tiêu hao huyền khí mà còn tiêu hao cả huyết khí nữa thời gian thi triển liên tục cuối cùng làm cho cơ thể xuất hiện thiếu hụt cái này biến mất thì cái kia xuất hiện lâm mốc thần tinh ý như bắt được thời cơ chiến đấu vân trùng phi vũ hắn rất nhanh tiếp cận thâu hương thiết ngọc bộ, cấp tốc xâm nhập. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Không nói gì trực tiếp vọt tới trước mặt đại minh chủ chỉ trong vòng 2 mét. Vô địch làm sao? Cô đơn cỡ nào? Âm thanh của BGM chợt vang lên. Ác long bảo hao, hống. Lâm Bắc Thần mở miệng toàn bộ tinh thần lực trong một đòn điên cuồng tuôn ra. Đây là một trong những lá bài chưa lật của hắn. Trong mấy trận đánh trước, Lâm Bắc Thần vẫn chưa sử dụng tinh thần lực. Điều này làm cho đại minh chủ ảo tưởng rằng Lâm Bắc Thần chưa bao giờ tu luyện tinh thần lực, đang lơ là thì một con rồng nước màu xanh dữ tợn hung ác đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, giường đanh múa vuốt, giống giận gầm lên, giải phóng sức mạnh vô tận tiến về phía Đại Minh Chủ mà cắn nuốt. Hiệu ứng công kích độc nhất vô nhị của tinh thần lực làm cho Đại Minh Chủ trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, thân thể cứng đờ, phản ứng cũng chậm đi rất nhiều. Ngươi thủy hàn, Lâm Bắc Thần chém ra một kiếm. Trong số tất cả kiếm kỹ mà hắn hiện đang nắm giữ, đây là chiêu phù hợp với thuộc tính huyền khí của hắn nhất, cũng là sát chiêu sinh ra kiếm kỹ, cấp tinh cao nhất, thích hợp cho một kích mạnh nhất. ảo ảnh âm thanh của nước càng giúp cho tinh thần lực và cho hình dáng của thủy long. Đại minh chủ dựng tóc gáy, sự nguy hiểm khôn tả khiến hắn phải dùng mình. a hắn điên cuồng hét lên, mạnh mẽ nghịch chuyển huyền khí, không ngại bất cứ giá nào để phá vỡ nỗi sợ hãi của tinh thần lực mang lại. Tuy nhiên vẫn bị chậm hơn một bước, song trưởng quán mới thu về trước ngực, một kiếm của Lâm Bắc Thần đã đâm trúng ngực hắn. Âm! Hai cánh tay bị đứt bay lên không trung phụt. Đại minh chủ học ra một ngụm máu bay ngực ra ngoài hơn 10 mét, đập vào cái ghế đá trên bậc thang, cả người đầy máu, cò quắp ngồi đó, tay trần run rẩy phạch phạch. Âm thanh vỗ cánh của phi điểu vang lên, Lâm Bắc Thần lại thi triển thần pháp vân trùng phi vũ lướt tới gần, chám ra một kiếm đây vẫn là sát chiêu chư thủy kiếm pháp của nghịch thủy hàn đừng giết ta đại minh chủ hô lên ta có một bí mật lớn phúc ánh kiếm lóe lên cái đầu của đại minh chủ trực tiếp bay ra ngoài lâm bắc thần ngã trước ghế đá thở hổn hển cái thứ chó chết sắp chết đến đít rồi còn muốn lừa bổn soái ca ai thèm quan tâm đến việc ngươi là mèo lớn hay mèo nhỏ nhân vật phản diện thường chết vì nói quá nhiều khi nhân vật chính bị hành thảm cũng thường là do nói nhiều Lâm Bắc Thần sẽ không phải sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy Nhìn đại minh chủ không đầu trước mặt Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút sau đó dùng kiếm đâm vào tim hắn thêm một đau vĩnh viễn là điều không nên quên Bây giờ hắn thở phào nhẹ nhõm chậm rãi xoay người nhìn về một nơi nào đó trong đại sảnh mà nói Đừng giả chết nữa ta phát hiện ra người từ lâu rồi Lời còn chưa dứt thì một bóng người từ trong đống người chết nhảy lên giống như tia chớp phóng ra ngoài đại điện Lâm Bắc Thần sửng sốt con bà thằng cụ nhà nó thực cự là có người giả chết kìa vừa rồi ta chỉ cố ý lừa hét lên một tiếng vậy thôi nhưng người này rõ ràng là đã bị trúng độc vừa chạy đến gần cổng thì bước chân loạng choạng lâm bắc thần thi triển vân trung phi vũ rất nhanh đuổi kịp hắn bụp một tiếng một cước đạp ngã tên này đừng giết ta người này xoay người lại vô cùng hoát, hốt hoảng lớn tiếng nói ta là tội phạm truy nã của thần điện ta sẵn sàng quay về với người và chấp nhận sự trừng phạt của thần điện soạt ánh kiếm lóe lên người vẫn nên chấp hành hình phạt của ta trước đại điện đói rồi sao, tiêu diệt ngươi lâm bắc thần không chút khánh sáo dùng đức kiếm chám đầu hắn nhìn y phục và trang điểm của người này thì chắc hẳn cũng là một vị cường giả cấp minh chủ nếu như không phải trước đó đã trúng độc thì e rằng hắn đã thực sự trốn thoát sau khi ném tất cả những chuyện này ra sau đầu hắn lại bắt đầu bổ đao ở trong đại điện sau khi bổ đao kết thúc lâm bắc thần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi Cuối cùng thì đều sống sót cả rồi. Mặc dù suýt chút nữa bị lão giả xảo quyệt đại minh chủ này tính kế, nhưng may là kết quả cuối cùng vẫn còn viên mãn. Lần này cũng coi là vận khí tốt. Trước tiền giết chết cái tên chơi độc là tứ minh chủ, lấy được một lượng lớn độc dược và mê dược mới có thể mượn hoa thiến Phật mà tặng hết toàn bộ đám lâu la trong ma hang này. Nếu như lần đầu tiên gặp phải ngay vị minh chủ chơi rắn, vậy thì mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Mặc dù Lâm Bắc Thần có kỹ thuật để chữa bệnh nghịch thiên được gọi là thủy hoàn thuật, có thể liên tục chiến đấu như một cái động cơ vĩnh cửu, nhưng không thể chống lại nhiều người. Ở dưới trạng thái toàn thịnh và không bị trúng độc, một mình đại minh chủ đã có thể giải quyết hắn. Nếu như mấy đại minh chủ cùng nhau liên thủ, cho dù Lâm Bắc Thần có bùng nổ gấp 10 lần cũng không phải đối thủ của những người này. Cảm giác giống như ở trong bóng tối, có người nào đó đang phù hộ cho ta. Lâm Bắc thần đeo găng tay gia nai một cách thuần thục sờ vào cơ thể đại minh chủ thân là bót cuối cùng của ải phó bản ma quật tỷ suất rất đồ trên tên này trung quy không đến mức thấp những tên khác chứ hắn tràn đầy sự trở mong nhưng sau đó sự mong đợi biến thành nghi hoặc sự nghi hoặc biến thành thất vọng phong thất vọng lại biến thành phẫn nộ trên người của đại minh chủ chỉ có vỏn vẹn năm mươi đồng tiền vàng ngươi không phải là đại minh chủ giả đấy chứ thằng cụ nhà ngươi lâm mắc thần có chút hoang mang và tức giận Trận chiến này đã khiến hắn tổn thất mất đa lan kiếm và trịnh y kiếm hai món thần binh lợi khí này đã được phạm tổ ngang phú linh nếu như đặt trên thị trường đủ để bán với mức giá khoảng 1.000 đồng tiền vàng lần này hắn có thể coi là tổn thất nặng nề. kết quả trên người đại minh chủ chỉ rút được chút tài sản như vậy thôi còn không đủ tiền để đền bù cho tiền vốn đã bỏ ra thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng không đến nỗi lửa đảo tới như vậy à ta biết rồi nhất định là tên kêu kiệt này đã giấu hết của cải Lâm Bắc Thần cặp mắt sáng lên, một tên sơn tặc như vậy trong trại nhất định sẽ có một nơi đại loại như kho báu, trong kho báu nhất định là cất giữ một đống của cải bất chính mà bọn sơn tặc đã cướp đoạt được tích lũy ngày qua tháng nọ, tiền vàng sẽ chất đống như ngọn đồi, Lâm Bắc Thần càng ngày càng phấn khích, hắn không thể không khen ngợi trí thông minh của mình, nhưng sau đó vấn đề lại tới, kho báu đang ở nơi đâu mà để cho thằng ngốc chờ lâu thế này? Lâm Bắc Thần ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, toàn bộ đều là xác chết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 Bởi vì dường như tất cả đều bị hắn một kiếm chặt đầu, một kiếm chọc tim cả rồi. Nếu như có người bị chém mất đầu đâm thủng tim mà vẫn có thể sống, vậy thì quả thực chính là thần linh. Nếu như trong thạch thành này có thần linh, thì Lâm Bắc Thần sớm đã chết cả vạn lần. Ta thật ngốc, thật sự. Hắn lại online. Ăn năn hối hận một hồi, tiếp tục sờ mó trên cơ thể đại minh chủ. Ồ, viên đá này nhìn có chút quen mắt. Phát hiện trong cái túi bách bảo mà đại minh chủ mang theo có một viên đá hình bầu dục, đen nhảm, to cỡ nắm tay người lớn, trông giống như một quả trứng ngỗng, nhưng mà đặt trên tay thì rất nặng. Một viên đá nhỏ bé mà lại giống như nặng cả ngàn cân là huyền thạch. Hắn chợt nhận ra, hôm đó khi mà sở ngân đưa hắn tới thần điện của kiếm chi chủ quân để thờ cúng thần linh, đổi lấy sự thức tỉnh huyền khí, ông ta đã dùng một viên đá như vậy. Nhưng mà thứ đồ chơi này có vẻ như rất có giá trị. Nếu bán nó đi thì có lẽ cũng đổi được không ít tiền vàng chứ. Vừa nghĩ tới điều này tâm trạng Lâm Bắc Thần mới thoải mái một chút. Hắn lại mò túi bách bảo lần nữa. Bên trong có hai cuốn chiến kỹ bí tịch lần lượt là Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật và bách bộ phách thần trưởng. Lâm Bắc Thần liếc nhìn một lượt trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hóa ra công pháp bùng nổ mà Đại Minh Chủ thi triển trước đó được gọi là Nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Môn công pháp này dùng huyền khí để mà thôi phát khí huyết cường hành kích thích tiềm lực cơ thể con người bộc phát ra chiến lực vượt qua một tiểu cảnh giới cái thứ đồ chơi này rất hữu dụng là một con át chủ bài hộ mệnh hơn nữa mặc dù lâm bắc thần là một tên cặn bã về lý luận võ đạo nhưng ở trên bí tịch thì lại có rất nhiều chú thích của đại minh chủ giảng giải rõ ràng cho nên hắn vừa nhìn qua đã biết môn công pháp này là thế nào nghịch à, huyết hành khí cuồng chiến thuật có một khuyết điểm rất lớn đó là không thể kéo dài lý viết của một người suy cho cùng là có giới hạn một khi tiêu hao vượt mức sẽ khiến cơ thể thiếu hụt võ giả thế giới này lại không có hối nhân thận bảo sau khi cơ thể thiếu hụt thì khó mà bù đắp được cho nên môn công pháp này không có được sử dụng phổ biến trong lúc bình thường chỉ có thể sử dụng vào thời khắc then chốt đến bước đường cùng dùng để liều mạng chiến đấu một trận dành lấy cơ hội sống sót nhưng mà lâm bắc thần thì khác hắn không sợ thận hư à không là không sợ thân thể thiếu hụt bởi vì hắn là bảo mẫu dùng thủy hoàn thuật cho hắn một ngụm thì có thể có hiệu quả nhanh hơn nhiều so với hối nhân thận bảo. <cười> ta vừa có thể tiêu hào khí huyết để bùng nổ, vừa điên cuồng cho mình uống sữa, như vậy mới gọi là động cơ vĩnh cửu thực sự. Khung cảnh này vừa nghĩ thôi đã thấy rất đẹp rồi. <cười> Nó kéo dài lâu hơn rất nhiều so với đại minh chủ. Lâm Bắc Thần ngày càng vui vẻ. Một nam nhân thực sự không phải chỉ bùng nổ mà còn phải kéo dài nữa. Công pháp này thực sự là quá phù hợp với ta lâm bắc thần không chút do dự bảo tiểu cơ quét hình ở trong kho ứng dụng của điện thoại tạo ra áp nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật nhưng khi tải xuống mới phát hiện ra chiến kỹ cấp tam tinh này yêu cầu lưu lượng huyền khí là bốn mươi g đã vượt quá tổng lượng huyền khí hiện có của hắn là ba mươi g bỏ đi cũng không gấp đợi ta nâng cao thêm một tiểu cảnh giới nữa đạt tới cảnh giới võ sư cấp hai là có thể tải lâm bắc thần lúc này tâm trạng rất tốt một cuốn khác là bách bộ phách thần trưởng lật xem sơ qua Đọc xong phần chú thích thì phát hiện nó cũng là một chiến ký rất mạnh, trình độ tam tinh, hơn nữa rất hoàn chỉnh, có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc là nó không phải kiếm thuật. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc liền cất nó vào bài đu nét Ở trên người đại minh chủ không còn thứ đáng giá nào khác. Lâm Bắc Thần lại sờ mó cơ thể những người khác trong đại điện, có một chút thu hoạch. Tính cả tài vật trên người của đại minh chủ thì tổng cộng có khoảng 190 tiền vàng. Một số đồ chơi kỳ lạ cổ quái khác, Lâm Bắc Thần thậm chí không thèm bận tâm Ví dụ cái tên giả chết bị lâm bắc thần chém chết cuối cùng hóa ra là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê kiếm viêm năm xưa. Trên người có một số tín vật và một ít tiền vàng. Ngoài ra còn có một cuốn bí tịch có tên là 36 thức, đồng huyền tử thuật phòng the. Nội dung trên đó sống động như thật, có một số chỗ không thể diễn tả bằng lời. Quả, wow, cái thứ thối nát không biết xấu hổ này lại có thể mang theo thứ đồ chơi này bên người. Chẳng trách lại dạy ra cái loại đổ đệ nhập ma như là thẩm phi, Bị thần điện của kiếm chi chủ quân chiều sát Đúng là cái lão lưu manh Lâm Bắc Thần khinh thường chỉ rùa một câu Sau đó dùng điện thoại quét ảnh cuốn bí tịch này Một app mới được tạo ra trong kho ứng dụng Tiêu hào lưu lượng khoảng 1 ghi Và tải xuống Nhiều tài không sợ thiệt ấy mà Sau khi làm xong tất cả những việc này Lâm Bắc Thần đang định rời khỏi đại điện Đi đến vạn độc động để chăm sóc sở ngân Nhưng đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân rồn dập chuyển đến Sao còn có sơn tặc chưa bị giết Hắn vô cùng kinh ngạc, nhức kiếng, lặng lẽ nấp sau ghế đá, trước tiên cứ trốn trước rồi nói sau. Đáng tiếc là độc dược đã vung ra hết rồi, nếu không thì có thể đánh bất ngờ, chắc chắn có thể ám toán được mấy người. Hắn đang cảm khái, vù một tiếng, trong tiếng xé gió, mười mấy bóng người đã xông vào đại điện. Mọi người cẩn thận, trong điện này vẫn còn có độc, thừa lại, hả? Một người lớn tiếng nói nhưng giọng nói còn chưa dứt, đột nhiên kinh ngạc hét lên một tiếng, lại nhìn thấy đại minh chủ đã chết một cách thê thảm trên ghế đá người đều chết cả rồi à lại có thể giết sạch toàn bộ thạch thành có tìm thấy lâm bắc thần không mấy giọng nói lần lượt vang lên lúc này lâm bắc thần nấp sau khế đá mới thở phào nhẹ nhõm một hơi bởi vì đã nghe ra người nói chuyện cuối cùng bất ngờ chính là nhạc hồng hương người đã quay về vân mộng thành để cầu viện cứu binh đã tới mặc dù những cứu binh này chỉ giống như nhân viên bến cảng trong phim cảnh sát bắt cướp trên trái đất mỗi đều là Khi bụi bặm đã lắng xuống thì mới thông dong tới muộn nhưng cuối cùng thì cũng đã đến an toàn rồi. Hắn ho khan một tiếng rồi từ sau ghế đá bước ra. Là ai? Cảm nhận được động tĩnh, mọi người trong thần điện đều kinh động. He <cười> he. Trừ vị không cần căng thẳng, không phải kẻ xấu. Là ta đây, người nghĩa hiệp dũng cảm và đẹp trai vô song. Lâm Bất Thần cười khúc khích chấp tay nói: đội trưởng Trần, chúng ta lại gặp rồi. Trong đại sảnh người đầu tiên xông vào chính là Trần Kiếm Nam, trung đội trưởng của Vân Mộng Vệ người đã canh gác danh trại trong vòng dự tuyển cuộc thi thiên kiêu tranh bá ngoài ra còn có sáu cao thủ vân mộng vệ khác lăng thái hư hiệu trưởng cọc viện số ba mấy vị giáo viên và nhạc khổng hương người đang đeo mặt nạ vải đen lâm học trưởng khoảnh khắc nhìn thấy lâm Bắc thần nhạc khổng hương vô cùng kinh ngạc và vui mừng trực tiếp lao tới lâm Bắc thần mỉm cười dang rộng vòng tay nhưng khi nhạc khổng hương tới gần nàng đã kiềm chế được cảm xúc của mình đột ngột ngừng lại mặc dù không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt nhưng trong giọng nói khó giấu sự ngạc nhiên và vui mừng tột độ quá tốt rồi ta biết mà ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì lâm bắc thần cũng ngượng ngùng thu tay tình tiết này không hợp lý lúc nào thiếu nữ không phải nên nhảy bỏ vào vòng tay của mình vui mừng đến phát khóc sau đều tử thối ngươi đừng nói với ta là trong thành này đều là ngươi giết đấy chứ bộ dáng của lăng thái hư thắt cái lại gần nhìn lâm bắc thần một lượt từ trên xuống dưới Trước đó, khi mọi người tìm thấy Vũ Hồng, cậu bé và mấy người, mấy người vô tội khác đang ẩn nấp trong bóng tối của đấu thu trường, nơi thạch điện, từ miệng của Vũ Hồng bọn họ đại khái biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong đấu thu trường, nhưng bọn họ đều có chút không dám tin. Một học viên năm 2 của học viện sơ cấp có thể có thực lực đánh giết nhiều mạo hàm giả với kinh nghiệm thâm niên và thủ đoạn độc ác như vậy sao? Tình cảnh bi thảm ở đấu thu trường, các viện binh đều thấy, trong đó bao gồm năm minh chủ, À ngũ Minh Chủ và cảnh giới võ sư, tất cả những người chết đều bị chém đầu và đâm thủng tim. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thực sự khiến nhiều người vân mộng vệ. Những kẻ đã từng giết người thấy máu đều cảm thấy kinh hãi trong lòng, dựng cả tóc gáy, tàn nhẫn, hung ác. Chỉ có ma đầu xem mạng người như cỏ rác mới có thể làm ra chuyện như vậy phải không? Rồi sau nữa tất cả mọi người đều chóng váng, bởi vì trên đường đi bọn họ phát hiện ra rằng các mạo hiểm giả sâu mọt trong toàn bộ thạch thành đều đã chết. Nhìn bề ngoài thì đều là một kiểu chết chám đầu đâm tim hơn nữa có rất nhiều người bị chám đầu đâm tim sau khi đã trúng độc sau vài lần vân mộng Vệ vô tình bị trúng độc mọi người mới ý thức được thì ra toàn bộ thạch thành không những đã trở thành tử thành mà còn là một cái độc thành nữa người ra tay trong bóng tối quả thực là tử thần khủng khiếp lầm bắc thần biết hạ độc sao không thể nào sau một hồi thảo luận hầu hết mọi người đều chờ đợi ở khu vực an toàn con chân kiếm nam, lăng thái hư và một số cao thủ ngậm đàn tễ giải độc trong miệng tìm kiếm khắp các nẻo đường, cuối cùng đến được đại điện trung tâm. Thấy cổng đại điện bị cháy đen, các cao thủ trầm mặc một hồi. Không biết tại sao, bọn họ đột nhiên có chút đồng cảm với những mạo hiểm giả sâu mọt này, chết quá thê thảm. Đương nhiên, điều họ lo lắng nhất vẫn là Lâm Bắc Thần. Sau khi từ trong miệng Vũ Hồng, biết được Lâm Bắc Thần muốn một mình khiêu chiến toàn bộ liên minh mạo hành giả sâu mọt, tất cả mọi người đều lo lắng cho sự an toàn của Lâm Bắc Thần. Tiểu tử này cũng quá không biết tư lượng sức rồi Cối ung thư của Bắc Hoàng Sơn này, rất nhiều người đều muốn nhổ bỏ, nhưng ngay cả chính phủ cũng không thể nào làm được. Một tên học viên năm hai nhỏ bé như ngươi muốn làm loại việc này, há chẳng phải là châu chấu đá xe sao? Kết quả, nhìn thấy tất cả các minh chủ bao gồm cả đại minh chủ lôi vô cực đều đã chết, còn Lâm Bắc Thần thì lại lén lén lút lút từ sau ghê đá bước ra. Sau khi mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong đầu liền hiện ra một câu hỏi như vậy. Nhiều mạo hiểm giả sâu mọt như thế, tất cả đều bị án giết cả sao? Lời nói của Lăng Thái Hư đã hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi thận trọng hỏi, giết bọn họ không phạm pháp đấy chứ, không phải ngồi tù đấy chứ. Trần Kiếm Nam nói, những người này đều là tội phạm bị pháp luật trì nã, chết còn chưa hết tội, giết bọn họ không tính là phạm pháp. Lâm Bắc Thần sáng mắt lên nói, tội phạm, vậy có tiền thưởng không? Trần Kiếm Nam ngáo ra, ông ta đột nhiên không muốn trả lời cho lắm. Hiện tại trong thành chưa có trao thưởng, một vị vân mộng vệ khác nói, Nhìn giáp y và khí chất của hắn thì chắc hẳn là một cao thủ cung cấp với đội trưởng vân mộng vệ Trần Kiếm Nam. Ồ, là ta giết đó. Lâm ấp thần đột nhiên mất hứng. Cái đám cặn bã này, có một người thì xử lý một người, đều đáng chết vạn lần. Ta đã tiễn toàn bộ đại gia đình của bọn chúng đoàn tụ, gọn gàng cùng nhau lên đường đầu thai, làm lại một con người mới. Đại gia đình con mẹ ngươi, mọi người có mặt, nhìn thấy biểu hiện của Lâm ấp thần đột nhiên suy nghĩ được có chút rời rạc. Người đã làm như thế nào vậy? Lăng Thái Hư hỏi, "À, chuyện này nói ra thì dài lắm, ta đến nơi này chuẩn bị cứu chủ nhiệm Sở Ngân trước, Lâm Mặc Thần đột nhiên có hứng thú đang định khoe khoang về sự tích anh hùng của mình, nhưng vừa nhắc tới Sở Ngân hắn lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, chủ nhiệm Sở Ngân còn được ta sắp xếp ở Vạn Độc Động, cũng không biết tình hình bây giờ thế nào, chúng ta đi đoán ông ấy trước, vừa đi vừa nói." Mọi người vừa nghe Sở Ngân vẫn còn sống thì đều vui mừng khôn xiết. Trên đường đến Vạn Độc Động, Lâm Mặc Thần khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở, giống như một tiền sinh thuyết thư thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách hoàn chỉnh. Đám người lăng thái hư thì đều sững sờ cái này cũng quá dễ dàng rồi. Ngay cả nhạc hồng hương, người vì lâm bất thần mà sốt ruột nóng gan, gầy gò hốc hác cả đi, đột nhiên cũng cảm thấy rằng những lo lắng của mình dường như là hoàn toàn thừa thãi Người chỉ đọc qua vạn độc tường giải thiên đó một lượt đã học được cách dùng độc có thể phân biệt được tất cả độc dược sau. Lăng thái hư không thể nào tin nổi hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng vậy Mọi người đều biết ta là một thiên tài, đây là một sự thật không thể chối cãi. Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ mà hồi đáp, mọi người đều im lặng. Trước đó mọi người đều biết rằng hắn là một tên não tàn, nhưng bây giờ hắn quả thực rất xứng với hai chữ thiên tài. Không lẽ, não tàn và thiên tài thực sự là hai mặt của một đồng tiền vàng, đồng thời tồn tại sao? Một lúc sau mọi người đến được vạn độc động dưới sự dẫn dắt của Lâm Bắc Thần, tránh né trùng trùng cơ quan, mọi người thuận lợi đến trong tiểu viện mặt trời chói chang đã là giữa trưa trong căn nhà gỗ sở ngân bị mất đi đôi tay vẫn còn đang say giấc nồng ký thức của ông ta ổn định nhịp tim có lực chứng tỏ đã qua cơn nguy hiểm cho đến nay toàn bộ sự việc cuối cùng đi tới hồi kết đúng rồi có tin gì về bạch khâm vân hàn bất phụ và chủ nhiệm phan không sau khi lâm Bắc thần khoe khoang một hồi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần mà hỏi nhà cổng hương nói bạch sư muội và hàn học trưởng may mắn trốn thoát đã quay về học viện thương thế của bạch sư muội thì không đáng ngại Hàn học trưởng thì hơi nặng một chút, đang hôn mê, nhưng mà cũng không đáng ngại. Chù Nhậm Phan thì là người bị thương nặng nhất, đã được đưa tới thần điện để trị liệu. Tần chủ tế nói cần có thời gian khoảng 3 ngày mới có thể chữa khỏi. Là như vậy à? Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau khi thu dọn một lượt, Vân Mộng Vệ hộ tống đám người Lâm Bắc Thành, về thành. Trên đường đi, Vân Mộng Vệ nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt như đang nhìn một con quái vật các giáo viên của học viện cũng đều như không thể thừa nhận, không thể nhận ra dáng vẻ của Lâm Bắc Thần nữa. Cái tên ăn chơi chắc táng lớn nhất của Vân Mộng Thành quả thực đã tạo nên kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, không, thậm chí có thể coi đây là thần tích. Giết chết đoàn mạo hiểm giả sâu mọt, hủy diệt cả hang ổ của bọn chúng, hàng trăm mạo hiểm giả sâu mọt với lưỡi đao dính máu ám tiễn như mưa trong thạch thành, lại không có một ai sống sót dưới bàn tay của Lâm Bắc Thần. Điều càng đáng kinh ngạc hơn là Lâm Bắc Thần sau khi làm được tất cả những điều này lại không bị thương chút nào một người tàn sát cả một tòa thành chỉ có duy nhất lâm bắc thần làm được nhanh chóng xuống núi đi tới trạm gác ở miệng núi ngồi trên xe ngựa về thành lâm bắc thần đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói đúng rồi đội trưởng trần đám sơn tặc này đã chiếm cứ bắc hoàng sơn lâu như vậy giết người cướp của vơ vét tài sản nhất định đã tích lũy rất nhiều của cải khi các ngươi quay lại dọn dẹp chiến trường tìm thấy kho báu của bọn chúng có thể chia cho ta một chút không trần kiếm nam liền nói không thành vấn đề dựa theo pháp luật của đế quốc những người có công đầu trợ giúp diệt trộm thì có thể lấy được một nửa tài sản của bọn trộm lâm bắc thần nghe vậy người ngất tài yêu đế quốc bắc hải xe chạy vào vân Mộng thành lâm bắc thành nghe thấy tiếng hối hả quen thuộc trên đường phố bên ngoài nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười của những người qua đường và những con đường rộng rãi ngăn nắp sạch sẽ chung quanh môi trường sống trật tự và ngay ngắn trong lòng hắn không khỏi cảm khái Một bức tường thành đúng là ngăn cách hai thế giới, trong thành thì bình yên mà ngoài thành thì hỗn loạn. Một nơi, được ngọn lửa trật tự soi sáng và bảo vệ, một vùng đất thì pháp luật đẩy rẫy sự giết chóc xấu xa. Hắn đột nhiên cảm thấy trong thế giới võ đạo lạnh lùng, cá lớn nuốt cá bé, tôn trọng kẻ mạnh như vậy, với tư cách là một vương triều phong kiến dưới chế độ hoàng tộc. Đế quốc Bắc Hải thực sự đã làm tốt về nhiều mặt, ít nhất nó có thể che trở cho vô số người thường. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nảy sinh, cảm giác, đồng cảm với đế quốc Bắc Hải. Đúng rồi, những chuyện xảy ra trong Bắc Quang Sơn lần này có ảnh hưởng rất lớn. Trước khi phía chính phủ đưa ra phán quyết chính thức, sự tích của ngươi ở trong Thạch Thành tạm thời sẽ được giữ bí mật. Đây cũng là để bảo vệ ngươi. hy vọng người có thể hiểu được. Lăng Thái Hư chậm rãi nói, Cái gì? Lâm Bắc Thần buột miệng nói ra, Vậy thì chẳng phải ta không thể làm ra vẻ được rồi sao? Lăng Thái Hư tức giận tát cho Lâm Bắc thản một cái ngay tại chỗ mà quả trách là một kiếm sĩ chân chính thì phải rất mực khiêm tốn coi hư danh như là mây trôi, sao người lúc nào cũng muốn ra vẻ vậy chứ? Nhớ năm đó khi hiệu trưởng ta đây ở trong quân đội tiền tuyến phía Bắc đã một mình một ngày chém ba trăm người, giết chết quan tiền phong, tỷ tướng, phó tướng, quân giám sát và thập đại cao thủ của đế quốc cực quang, buộc quân đoàn gấu trắng của đế quốc cực quang phải rút lui ba trăm dặm, xoay chuyển tình thế được gọi là nhất kiếm lăng thiên loại chuyện này loại chuyện không mấy quan trọng này người có từng nghe ta khoe khoang với người khác bao giờ chưa lâm bắc thần ngáo ra giống như đột ngột hiểu ra cái gì đó tần kiếm nam liền nói thực ra bạn học lâm cũng không cần lo lắng công lao của ngươi thì không ai cướp đi được sau khi các bên cùng phối hợp điều tra về xác định thì tự nhiên sẽ có phần thưởng cho ngươi thôi lâm bắc thần lúc này mới hài lòng một lát sau xe ngựa dừng lại ở cổng học viện số ba Lâm Bắc Thần Nhạc Cổng Hương và các giáo viên xuống xe ngựa, Lăng Thái Hư thì không có xuống xe mà theo ngựa đưa Sở Ngân đang hôn mê đến thần điện của kiếm tri chủ quân ở trung tâm, mời thầy tế tiến hành điều trị. Đứng ở cổng học viện số 3, ánh mắt Lâm Bắc Thần rơi xuống khuôn mặt của Nhạc Cổng Hương, người sau theo bản năng chỉnh lại mảnh vải đen che mặt mà nói: "Lâm học trưởng, người vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi." Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn đã thề là sẽ chữa lành khuôn mặt cho Nhạc Cổng Hương. Nhưng lúc này do dù qua an ủi Bao nhiêu cũng vô nghĩa Chỉ cần chờ hành động thực tế sau này Tách khỏi đám người, quay về trúc viện Ôi, thiếu gia của ta Tổ tông của ta, người cuối cùng đã trở về Vương Trung nhìn thấy lâm bác thần Nước mắt cũng sắp rớt ra Cái đổ chó má này, đừng có diễn nữa Lâm bác thần nhẹ nhàng đạp một cướp Vào mông của lão quản gia mà nói Mau đi chuẩn bị nước nóng, thiếu gia muốn đi tắm Bị đá xong Vương Trung với vẻ mặt sảng khoái Như thể vừa uống một viên định tâm đan Liên tục cười nói, đã chuẩn bị trước cho người rồi, vẫn là hai tỷ nữ sinh đẹp đã hầu hạ người tắm lần trước, thiếu gia có hài lòng không? Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện lên hình ảnh hai thiếu nữ xinh đẹp, thân mặc lộ mỏng đã xoa bóp cho mình lần trước. Chà chà, nếu như bọn họ tiếp tục quyến rũ bổn thiếu gia, thì hình như có thể thử bí tịch mới học được. Lâm Bắc Thần sớm nắng chiều mưa một chút, hắn ném ánh mắt hài lòng về phía vương trung mà nói, đúng vậy, ngươi làm việc càng ngày càng hiểu tâm tư của ta. <cười> Hai cô nương lần trước rất là mọng nước Cứ để bọn họ làm đi Đương nhiên điều này là để duy trì Nhân cách ăn chơi chắc táng Dù sao Lâm Bắc Thần vẫn muốn bảo vệ Trinh tiết của mình cho mấy người bạn gái cũ Được chứng nhận là không chính thức Ở trên trái đất Nhưng chính vào lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói Bạn học Lâm Ta đã đợi người rất lâu Một người trẻ tuổi với khuôn mặt trắng nõn đẹp trai Từ con đường nhỏ phía xa của rừng trúc Chậm rãi đi tới Người trẻ tuổi này có mái tóc đen dài dày như thác nước, trông khoảng 25-26 tuổi, thân mặc bạch y không dính, một hạt bụi trần, sạch sẽ như tuyết, thân hình tuy gầy nhưng không hề yếu ớt, eo lưng thẳng tắp như cây giáo, hai vai phẳng, lông mải rậm, lượn và tóc mai, đôi mắt phượng uy phong lẫm liệt, ngẩng mặt bước tới, khoảng cách mỗi bước chân đều giống như là dùng một cái thước tinh vi nhất để đo đạc, hoàn toàn là vừa khít nhau. Khi người này tới gần, Lâm Bắc Thần cảm giác như thể cả một đội quân thiết huyết cả trăm người có huấn luyện đàng hoàng đang nghiền ép về phía mình. Ngươi là... Lâm Bắc Thần lập tức nảy sinh cảnh giác. Hắn cảm thấy người này có chút quen mặt nhưng nhất thời nhớ không ra. Ta tên là Lăng Trì. Người thanh niên kia nói năng thận trọng. Có lẽ người không biết ta, nhưng chắc là biết muội muội của ta. Nó là Lăng Thần. Hả? Đại cữu ca? Chẳng trách lại cảm thấy quen mặt. Vẫn là có chút giống với thành chủ Lăng Quân Huyền. Lâm Bắc thần liền bàng hoàng, sau đó trong lòng như có hàng vạn con ngựa gào thét chạy qua, hắn thực sự là muốn dùng một cước đá chết cái đồ chó má vương trung này. Chết tiệt! Người không biết thiếu gia ta là một chính nhân quân tử có đạo đức cao, sống như là liễu hạ huệ, ngồi ở trong lòng mà không loạn hay sao? Sắp xếp tì nữ cái con mẹ gì chứ? Là còn nói cái gì mà hai người lần trước? Lão tử phải giải thích như thế nào với đại cữu ca đây, tổ sư con mẹ nhà ngươi. Okay